Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu coi tớ là gì hả bi Lương đạo lên tiếng vàn đôi kịch liệt Giờ cô mới thập giọng tôi hiểu Cậu lo lắng rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm phải không? Nhưng sự lo lắng đó Cũng chỉ bằng sự lo lắng Mà mọi người dành lại cho cậu mà thôi Chỉ ít cậu cũng phải cho tôi đi cùng chứ Nếu không cậu sẽ không thể đi được đâu Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của lương đạo Kiểu Vy biết rằng không thể từ chối được, cho dù chuyến đi có hiểm nguy như thế nào đi nữa. vì chỉ còn biết thầm cảm ơn bạn, rồi cốm chặt lời lương đạo, hai người lại cùng nhau lâm dâm những câu hạt mà Thỏa sợ họ từng hát. Mặt trời ban sớm, đang bắt đầu ứng đỏ, như muốn tiến đưa họ đi để bắt đầu một, quân, một công cuộc tìm kiếm không bao giờ có giới hạn. 25 Cố nhân tương phùng Hoàng hôn vàng xuộm Như muốn răng những giọt nắng cuối cùng Lên hai chiếc bóng chờ chọi trên đỉnh núi trùng phong Kiểu bị phải lương đào Đã lây bước được gần hai ngày Giờ này đôi chất gõ Đang mỏi giá rời Nhưng họ vẫn lặng lặng bước đi Biết rằng Con đường phía trước Vẫn còn rất xa xăm mờ mịt Nên dấu cô cố gắng đến mấy Thì cũng không thể đến trong Ngày một ngày hai được Nghĩ vậy Kiều Vy liền quay sang lương đạo cô nói Thế nào Tiểu thư lương đào Còn gắng gượng bước tiếp được nữa không đấy Nhận đây Kiều Vy đang có ý chiều mình Lương đạo liền đổi dòng Này này Cậu đừng quên là hầu hết Những cuộc thi chạy giữa hai ta Cậu đều là bại thứ một thứ đó nhé Tôi biết Nhưng đây là đường trường đấy Và cậu biết rằng Đường trường chính là sở thích của tớ mà Nhưng dù là vậy Tớ vẫn phải chịu thua cậu thôi Tớ cảm thấy mình không thể bước đi được nữa rồi Sao cậu cũng chịu nói sớm Tớ cũng không thể bước nổi được nữa rồi Vậy là chúng ta hòa nhé Cùng nói rồi hai cô gái cũng khẽ cười khô khích Như đẻ xua tan đi sự mệt mỏi Và bóng đêm lạnh lẽo Đang dần bao trồm quanh họ Ngồi tựa lưng vào nhau Và hai cô cũng ngước nhìn lên Bầu trời tối đen Chỉ lát đác một vài vì sao đơn lẻ Khẽ thở dài vì nói Đào ơi Nếu như một ngày nào đó Tớ không còn góp mặt Trên quái đời này nữa Thì cậu có nhớ tớ không Cậu nói gì vậy Cậu nỡ đành lòng Mà bỏ tớ lại sao Nếu như mọi chuyện diễn ra Không được may mắn Thì điều đó rất có thể xảy ra lắm chứ. Thế nếu người ra đi là tớ thì sao? Cậu còn nhớ tớ không? Lương đào hỏi lại Vy một cái trái khỏe. Làm cho Vy khẽ rùn lên. Tớ sẽ không cho phép cậu bỏ tớ mà đi đâu. Nếu lúc này mà không có cậu ở bên cạnh thì tớ sẽ không thể hình dung được là mình sẽ chống trải như thế nào. Nhưng mà cuộc sống... Đâu có được như ta mong muốn phải không vi. Như những vì sao kia cũng vậy, chúng vẫn le lói cả ngàn năm đấy thôi. Nhưng có ai dám đảm bảo rằng nếu một ngày nào đó, chúng sẽ không bị lụi tắt được chứ. Tiếc rằng chúng ta chỉ là những sinh vật quá bé nhỏ. Ta sống giữa trời đất này chỉ nhẹ nhàng như một áng mây buông trôi theo chiều gió. Biết nơi nào mới thực sự yên bình dành cho chúng ta. Nếu cuộc sống của thế giới bên kia là yên bình và vĩnh cầu, thì tại sao ta lại không đón nhận nó chứ? ranh giới giữa sống và chết luôn là rất mong manh mà. Với lại, chúng ta cũng chẳng có đủ quyền hạn để tự ban tặng cho mình một cuộc sống yên bình và vĩnh cầu vì ạ. Đúng là như vậy. Dù vẫn biết rằng những tác động tiêu cực từ bên ngoài đến với ta là không thể chối bỏ, tôi đã từng nghĩ, Tôi sẽ rũ bỏ đi tất cả để độc chiếm lấy một tâm hồn dẫn tuyết cho riêng mình. Nhưng như vậy đâu có được. Đến tự bật còn biết đau nữa. Vẫn chi là con người. Nhưng vì này, nếu một mai trong hai ta, một người còn một người mất, thì người còn lại phải hứa rằng mình phải sống một cuộc đời thật vui vẻ và ý nghĩa đấy nhé. Lời hứa có điều khiển được nội tâm không đào Tôi vẫn luôn cho rằng Lời hứa nó có một sức mạnh vô cùng lớn nhưng khi trải nghiệm cùng với nó và phải đối diện với những điều không may mắn thì nó cũng chỉ như là mối niệm suy tạ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện